Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi mà chồng chị qua đời Hằng đêm luôn Chị thường nghe những cái tiếng động quen thuộc Ở dưới nhà bếp Mà những tiếng động này giống như mà lúc hồi chồng chỉ còn sống vậy Tiếng mở nước chảy nè Tiếng mở tủ đựng bát chén Để lấy lấy chén bát ra để ăn nè Rồi Cái tiếng lách cách lách cách Giống như mà khi mình mở lò ra Và có những cái tiếng dép đi lẹp xẹp Mà những tiếng đọc đó y như là cái sinh hoạt của anh hồn còn sống vậy. Rồi cho đến khi đúng 49 ngày, kể từ khi mà chồng chị qua đời rồi. Vào một đêm, trong lúc chị đang ngon giấc, bỗng chị nghe cái tiếng khe khẽ gọi của chồng chị đánh thức chị dậy. Thì chị giật mình thức dậy, chỉ ngồi dậy. Chị thấy ngay cửa phòng ngủ của chị đó. Một cái làng ánh sáng bừng sáng lên Nó giống như pháo bông vậy Rồi có những cái hạt ánh sáng nhỏ Nó rơi rơi xuống đất Trông rất là đẹp Và chỉ trong chốt mắt rồi Nó nó biến mất hết Và kể từ sau khi hiện tượng 49 ngày xảy ra đó Những cái hiện tượng lạ Những cái tiếng động trong nhà Gần như mất hết Chị nghĩ có lẽ là Đó là lần sau cùng Mà người chồng quá cố đã dạy thăm chị Để rồi Linh hồn của anh ấy sẽ dần dần rời khỏi cái căn nhà yêu dấu này. Còn đây là cái câu chuyện của một người bạn mà hiện đang cư ngụ ở tại Pháp. Trước khi vào chuyện thì tôi xin nói một chút về cái người bạn gái này. Chị là một sinh viên du học ở bên Pháp từ đầu thập niên 70. Và phải nói chị đã ảnh hưởng rất nhiều... Với cái nếp sống ở phương Tây. Cho nên chị không có bao giờ tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ gì đâu. Cho đến khi mà sự việc xảy ra cho chị vào một đêm ở tại Việt Nam. Chị kể như thế này. Trong một dịp mà chị về Việt Nam có công việc làm ăn ở đó. Thì chị đã ở tạm nhà của vợ chồng người em họ. Mà cặp vợ chồng này cũng là việc kiều pháp. Nhưng mà đã về làm ăn trước đây ở Việt Nam rồi Cũng nói thêm căn nhà này đó là một cái căn villa cũ Và đã được xây lên từ vào thời Pháp thuộc nằm ở Cái khu ngoại ô của Sài Gòn Chứ không phải nằm giữa trung tâm thành phố Khi mà chị được xe đón đi từ phi trường Tân Sơn Nhất Để đưa chị về nhà Người tài xế của người em họ Đã cho chị biết là Hiện nay thì vợ chồng em họ này Đang đi du lịch ở Thái Lan, phải 3 ngày nữa họ mới trở về Việt Nam gặp chị được. Thì lúc đó chị bạn của tôi cũng nghĩ, vậy thì cũng không có gì, không có sao hết. Chỉ có 3 ngày thôi, thì họ cũng sẽ về đến. Và lại những ngày đầu mới về Việt Nam, thì chị cũng sẽ bận rộn dữ lắm. Thì lúc đó chị chỉ mong sao xe về đến nhà lẹ lẹ cho chị nghỉ ngơi thôi. Tại vì sau một chuyến bay khá dài từ Pháp về Việt Nam, chị cũng khá mệt mỏi rồi. Rồi thì xe đưa chị về tới nhà. Bước vào nhà khi chị nhìn thấy cái căn nhà nó quá là rộng. Rồi cái phần thì nó cũ kỹ nữa. Mà chị phải ở đây một mình đêm nay. Nên chị cũng đã thoáng nghĩ. Trời, không biết bây giờ mình làm sao đây. Nếu như ở đây một mình mà vào nửa đêm lỡ có việc gì xảy ra thì sao. Chị chỉ thoáng nghĩ vậy thôi. Nhưng vì quá mệt rồi. Và buồn ngủ nữa. Nên chị đi tắm rửa để rồi đi ngủ. Thì vào cái đêm hôm đó, khi mà chị vừa đang thiêu thiêu ngủ. Chị cảm thấy là có một người đàn bà lớn tuổi sợ. Thân hình thì to lớn lắm. Mà mái tóc thì phủ dài tới hông. Và nó che gần hết phân nửa cái khuôn mặt của bà ta. Bà đứng ngay cạnh giường của chị nghe. Chỉ tay vô chị. Bà kêu đi. Phải đi rời khỏi nhà này ngay. Bà đuổi. Ây cha, trong cơn mơ mơ màng màng mệt mỏi nữa. Làm biến không có trả lời. Rồi chỉ quay qua bên rồi ngủ tiếp thôi. Mệt quá. Thế là người đàn bà đó tức giận. Đưa tay, nắm tóc của chị mà kéo. Ôi cha đau quá. Chị phải chị, bừng tỉnh vậy thôi. Ai nắm tóc đau quá. Rồi chị mới cố gắng quay người về phía người đàn bà. Thì chị không thấy bà đâu nữa. Chị cũng bực mình tại vì đang ngủ nửa chừng mà bị kéo thức dậy như vậy. Nhưng mà chỉ nghĩ chắc đó cũng là ớn ác mộng thôi, thôi, tiếp tục quay trở lại ngủ nữa. Thì khi đang mà chập chờn trở lại giấc ngủ thì chính người đàn bà ấy trở lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net